Mời các bạn đón nghe trường thứ 4, Cá nuốt thuyền qua giọng đọc của Nguyễn Thành.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 Dạng dài Bạn mì này tên gọi thanh nhã lắm Trứng gà màu vàng Hành lá màu xanh Thế nên có thể gọi là Hai cái oanh vàng kiều liễu biết Sợi mì bên dưới lại càng không phải tầm thường Ăn một miếng không cắn đứt ấy Là ngân tu đảo quải Cắn đứt rồi Thì chính là tưởng giải ngân hạ Tột khỏi mây. Bạn đừng để ý nguyên liệu đơn giản Trứng bị vỡ mất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 Răng vàng quả không hổ là tay gian thương một ép tép ngậy Mớ đổ đồng đát qua miệng hắn Cũng biến thành bó vật khảm vàng nặng ngọc Tuyên đèo nói với cả bọn tôi Tôi thấy chúng ta sẵn nghĩ đến nơi rồi Còn đầu đấu mỏ minh khí làm cái quái gì nữa Có tài này của anh răng vàng đầy Cùng nhau hợp tác mở nhà hàng có phải là phát tài to không Không chừng đến tổng thông bị Cùng lên mông chạy đến phố người hoa Để ăn hai cái lọc đỏ trên gà này của ông anh ấy chờ Đừng nói tổng thống Mỹ chưa được rồi Đến con sâu ăn trong bụng tôi Cũng bị ông anh khua cho ngóc cả đầu dậy đây này Chẳng nổi còn không Cho tôi một bát chồng nồi Mỹ đã bị khoáng sạch Còn lại độc nửa nồi nước suông Răng vàng rót ra ba bát nữa Bốn người khúc xì xả xì sụp Mình thúc ăn xong Còn thẻ lưỡi liếm sạch bóng cái bát đầy Rồi đột nhiên nói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 dưới biển cả mênh mông sao lại đột nhiên xuất hiện một quả núi trơ trọi cơ chứ? Carbon đang ghi thần ghi quỷ lầm bẩm suy đoán lại thấy mặt biển dưới ánh trăng biến hóa, chọc lạt đã trồi lên mấy quả núi khác. Ông cậu của mình thúc nhanh chóng nhận ra chuyện chẳng lành, đó chẳng phải là sóng xiết gì cả, mà rõ ràng xuất hiện một đàn cá lớn. Đêm này chẳng sáng do lặng, nhất định cả lũ cá dưới đáy biển nổi lên dạo chơi, thứ lộ lộ ra trên mặt biển kia.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 Nếu không đến bước đường cồng tuyệt lộ Chẳng ai chịu mạo hiểm với tính mạng của mình như thế cả Dù có đến vực xoáy san hô bắt chai mọc ngọc Bọn họ cũng chỉ dám hoạt động ở vùng ngoại phi Không ai dám đến gần hải nhãn. Một là vì từ xa xưa đã có một truyền thuyết đồn rằng Nơi ấy có màn nước kéo người xuống đáy biển Hay là đáy biển bạc ngàn đã ngầm Thuyền bé đi vào ắt vào phải Bất cẩn một chút xét thành hiện vật trưng bày trong ghế địa tàu bè dưới đáy biển vực xoáy xả nổ ngày ngoài như vậy ra còn có rất nhiều nguyên nhân thần bí chẳng thể nào nói rõ được rô rèn phức tạp vô cùng cả nghìn năm này vẫn chưa có kết luận chính xác mò ngọc kỳ từ không khác độ đấu nhiều lắm cũng là một trong bảy ngành nghề truyền thống có điều ở trên biển tuyệt đối không thể nhắc đến chữ độ và các chữ khác tương tự Cũng không thể gọi Châu Ngọc là Châu Mà phải chạy đi thành chứng Vì bao đời nay Vẫn tương truyền Những vòng linh chết vì đi mò ngọc Hay tai nạn trên biển Cũng bị tình khí của những viên mình châu dưới ánh chàng kia Thu hút Hãy nghe người sống nhắc đến chức châu Là sẽ hiện ra đòi mạng Từ xa xưa Những người đi mò ngọc ở vùng vực xoáy sàn hồ Đều tự xưng là người chứng Đi làm việc Gọi là đi nhặt chứng Vì vậy, Minh Thúc ăn bắt mì trứng như ngày đến chuyện này. Hồi ấy, phương pháp màu ngọc của họ là lấy dây thừng buộc vào thắt lưng, xách theo một cái giỏ tre đựng đầy đá và một cái túi da lợn để đổi hơi rồi trầm mình xuống biển, tìm cách rổ bọn ngọc trai mở miệng ra, chui cả người hoặc thọc tay vào nhặt viên ngọc ra. Nếu con trai nhỏ thì bỏ luôn vào giỏ tre, lặn dây thừng để người trên thuyền biết mà kéo lên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 Hay là do thấy tiền thì nội lòng thảm nữa Ngoài cảm giác ngơ ngáy chân tay Muốn đậm thủ ra Tính hiếu kỳ trong máu cũng được dịp trỗi dậy Tuy béo kích động thốt lên Cả đống mình trồng như thế Mà không lấy về được thì phi của Đi mò được đem về mới gọi là Thế thiên hạnh đạo, Cứ bỏ mặc nó thì đúng là Đại nghịch bất đảo Tuy việc này khá mạo hiểm Nhưng không vào hàng cọc sẽ bắt được cọp con Lần này mà thành công chẳng phải anh em ta Coi như đưa được hai chục năm phấn đấu còn gì Còn điều ế Làm chuyện này chắc chi phí cũng không nhỏ Thôi để ngày mai bảo giáo sư Trần cấp vốn Anh em ta ra biển mò ngọc vậy, Vừa khéo có thể học tập tấm gương lôi phòng Tiện thể giúp ông ấy vật cây tần phương Chiếc cốt kính kia lên Vụ làm ăn này mới gọi là tuyệt đỉnh chứ Giánh chính ngôn thuận mà lại nửa công nửa tư Giang vàng cũng nói Anh bé nói phải lắm